Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh gì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc theo Chương 25 Trò chơi tình ái Hàng khi huy đi theo đàm thư mà ra tính thiền Thấy anh quay thẻ xong tưởng đầu như mông lung Sau đó lại lấy điện thoại ra gọi. Hàn Khi Hy không tiện đi qua nhưng cũng cố gắng xem anh đang nói cái gì. Cuối cùng, lúc anh đến vườn trời, cô mới nghe được anh nói: "Qua trường nhớ cẩn thận." Hàng Khi Hy phút chốc cảm thấy hoang mang vô số. Cô cùng đang hòa học ở Anh Quốc, nên từ lâu đã biết tính là lạnh lùng của anh. Cô từng nghe người lớn nói: Con cái đàm gia đều cực kỳ thông minh, lớn lên đều là anh tài xuất chúng. Cô biết anh là người kiêu ngạo, thế nhưng chưa bao giờ dám nghĩ để có một ngày lại nghe anh nói năng nhỏ nhẹ, quan tâm con gái như thế. Hàng thi Hy đứng cạnh tràm thương mặt, không hề hỏi hay dò xét bất cứ điều gì. Cô là một người phụ nữ thông minh, biết rõ, Nghi ngờ vô căn cứ và đốt cậy ra mặt chỉ tổ cướp lấy nhục. Nhưng nhìn anh, một tay để trên quầy ta một tay bỏ vào trong túi quần, vẫn lạnh lùng như thỏ sao nhưng ánh mắt sáng trong, đầy ấm áp, nhìn dòng tre cổ tấp nập trên tường, nhìn người người quay lại đến không chết mắt của anh, khiến lòng cô vòng tròn khó chịu, lang tăng như sóng biển. Trước đó. Hà Mi Hi hình nói mình không có lấy xe. Sở Phi Phi nghe thế liền bảo: "Vừa đúng lúc, chúng tôi cũng đang ở gần đây để qua đón cô luôn." Trong lòng chút thời hồi hộp, cô biết rõ Sở Phi Phi nói, chúng tôi tất là có đàn hương mại trong đó. Bình thường anh vẫn phổng tốt trời. Hôm nay lại có thể gặp Thành. Cô hăng hái hẳn lên. Lấy đồ trang điểm tra, lén tô son chậm phứng Còn tí tơ nhiều lần chỉnh là quần áo Vừa tới giờ tan sở, cô liền ôm túi đi vào thang máy xuống cây Xuống tế sảnh, từ ta nhìn thấy chiếc xe của anh Cô bảnh lẻn bán tóc, bước nhỏ đi qua Mới vừa lên xe đã khe xã Phi Phi hút xói dưới Cô đánh nhẹ vào vai anh ta một cái Cái người này lại muốn cô thân anh ta tài giỏi đêm ta, Đàm thư mặt cực đầu chào cô qua kính chiếu hậu Sau đó tiếp tục lấy xe, Mọi người đã lâu không gặp Lại thêm miệng lưỡi của sợ Phi Phi Chỉ chim vào không khí không thể tẻ giảm tiếng nào Sở Phi Phi huyền huyền Người anh em, trong xe có mùi gì vậy? Xe của cậu từ khi nào lại thơm thế hả? Mùi này là mùi nước hoa Thái máu Tối qua đi đâu hoang vu nào giả hoại vậy hả? Hàng thi Hy biết rõ Sở Phi Phi hay ăn tối bậy tạ Cô chỉ cười nghe anh ta tui giỡn Thế nào cậu ta cũng bị đàm thương mà Trả lời đến cứng họng cho xem Sở Phi Phi ngồi phía trước Mà cứ cục cửa không yên Anh vẫn đang che phía trước xe Lấy ra một bịch khăn giấy, Cũng không biết là nhãn hiệu gì mà rất thơm, Thì ra vùi thơm đó phát ra từ bịch khăn giấy này, Rõ Phi Phi hào hứng hồn, Ta nói, quả nhiên là có phụ nữ, Mà mình không vội đâu, lát nữa ăn cơm từ từ nói cũng được, Đàm Thư Mà tan lái xe, nhiên tàu nhìn qua, Là khăn giấy của triệu thủy quang, chắc là do bữa nào đó tự quên trên xe của anh. cô bé này dù hay thích đọc sách, xem chuyện trên xe lẫn trong vòng vòng của anh, nhưng cô rất biết trường vật tuyệt đối sẽ không ném được lung tung để tiền phước cho anh. Hàng Thi Hi đang ngồi ở phía sau liền bật dậy, vẽ mặt trắng vệt nhìn bịch khăn giấy. khăn giấy có hình rất dễ thương, còn có hoa văn nữa dứt định tay không phải là của đàm thư mạch Hơn nữa, hang giấy còn ở ngay ghế trên kế bên cạnh chỗ ngồi của anh. Cô bỗng câu mặt mày, hàng hi hi ngẫm nghĩ lại tình cảnh lúc này, càng cảm thấy khả năng theo lời nói của Sở Phi, Phi là rất lớn. Cô nhanh chóng giữ vững tinh thần, muốn xem thử người đó là ai. Chỉ chốc lát sau đàn tư mạc đứng thẳng cười, đi nhanh đến cửa ra vào. Hoàng Thi Hi đứng ở một bên nhìn thấy anh cúi đầu nói chuyện với ai đó. Lát sau, ta, ta thấy anh nắm tay một người đi tới. Lúc tới gần thì mới nhìn rõ hơn. Cười này hơi tháo so với dáng người cao ráo của đàn thương mại. Cô đã từng gặp cô gái này rồi. Cô gái có hai mắt tròn to lộ vẽ sống hổ, cúi thấp đầu mãi, đáng to một lốt mới ngẩng đầu lên, ngại cùng cười với cô. Hàng khi huy trước thời không nhớ ra cô gái này là ai, chỉ trong tiền hức lại thấy cô gái này trông rất lên mặt. Triệu thị Quang tẩy giờ tự nói với bản thân sắp tiêu rồi, cứ cho rằng qua trò hỏi đàm thương mặt, Xong rồi thì có thể đi Ai ngờ anh lệnh tối Vào tay Ngồi nói chuyện với bọn anh Lát nữa anh đưa em về Cô chưa kịp nói gì Thì đã bị anh kéo vào tay Ngày thứ sáu đẹp đẽ Tự dưng bị mứt trắng Hơn nữa cô cũng chẳng giỏi xã giao Đáng thương Thật đáng thương mà Tàm thương mà cũng không giới thiệu Cho hàng hi hi tiết. Trực tiếp dẫn chịu thủy quan lên lầu Vừa mới mở cửa bước vào Thì đã thấy căn phòng đàn người Chịu thủy quan rung lên mừng vật Những người này dành rất quen Nhưng cũng không mấy thương quen cho lắm Mà cái người ngồi ngay cửa chính Thì lại cực kỳ quen là đàn khác Người đó đang phân Kéo xuống màu xanh uống rượu Rồi nắp vượng lông nanh Niệm cười biến hiểu nhìn cô Cô gượng chào Chào anh sở Sở phi phi cười rộ lên Gực đầu chào cô Buông đi xuống rồi nói Em tiểu quang lại đây Ngồi đây nè Chưa tiểu quang cởi giày Sau đó đi đến bàn ngồi Làm thương mà cũng gần xuống theo cô Hàng Thi đi theo vào phòng, im lặng tìm chỗ mà ngồi. Nam thương Mạc chuyển ngồi kế sở Phi Phi, giới thiệu cho Thủy Quang. Người này em tập rồi là Tôn Tiện. Chưa Thủy Quang nhìn qua, đúng là anh chàng nho nhã đáng tài với đàm thương Mạc lần trước, hô to. Anh Tôn! Tôn Tiện cực đầu cười cười, Đàm Thư Mạc lại chuyển cười ngồi bên trái. Đây là Lâm Hàng. Chưa Thủy quan kỳ thật cũng không nhớ là ai, nhưng vẫn theo phép chuyển cười, nói Anh Lâm! Đàm Thư Mạc bỏ đầu cô khẽ dịu dàng cúi lái. Sau đó kề trái bên cô, nói nhỏ Đồn thất, không cần phải trao từng người như thế. Ở đây có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Hơn nữa, hơi thở của anh vào phòng bên tay. Hai tay chịu thị quang võng duyên đỏ ẩn lên. Sở phi phi ngồi gần đó nghe được hết tất cả. Nếu chút nữa là vùng hết nước trà. Đàm thư mà cảm thấy buồn cười. Lần này không giống như lúc trên mặt chuột lường trước. Thứ nhất, lỡ vì anh đã tác định vị trí của cô trong lòng anh, anh phải kiên nhẫn giới liệu từng người cho cô. Thứ hai, anh cũng không muốn thấy cô mất tự nhiên như thế. Nói rõ với mọi người, cô chính là bạn gái của đàm thư mặc. Không ngờ cô bé này cứ làm như anh đang giới thiệu với chủ phối. Còn theo quy củ cho từng người, bạn gái đàm thư mặt anh. Cô đã lại cần để ý đến mấy chuyện này. Tam Tương và Sico hoảng hốt, để tặng mấy địa điểm tâm của nhờ trước mặt cô. chịu tiết quan của đồ ăn. Dù sao bọn họ nói chuyện với cô cũng như đang gãy tay châu thôi. Mà mấy người này trừ là người tin ăn tài giỏi, cô đỡ không lại đâu? Nói cái gì, làm cái gì cũng đều bị mọi người nhìn thấu hết Thông minh, bộ ngu ngốc, nó ít, tài ít Tất cả mọi người đang ở đây chơi thân từ nhỏ đến lớn Cùng nhau xuất ngoại du học Bọn họ làm việc từ nam trí tắc Lúc nào rảnh rỗi thì sẽ tụ hợp với nhau Ai nấy điều hiểu tính tình của đàn thư mặt Anh đã giới thiệu như vậy rồi, thì tất nhiên không ai dám siêu chọc cả. Dụ vào cao hứng, mọi người hô hào, thú tao rồi hả? Tôn tiện lấy một cái hộp hình đàn piano lên ra. Chưa biết cô anh tưởng thơ không hiểu, không phải nói là muốn hút thuốc sao? Cô ló đầu hiếu kỳ nhìn trầm trầm cái hộp đó. Tô tiện lấy một bình thủy tinh cao cho một phép từ trong hộp ra. Chiếc bình được thiết kế tinh xảo và kỳ công với các hoa văn rực rỡ. Có hình cái hũ. Hơn hình, hình còn có mấy cái ống hút cáo vòi. Một cười bỏ thuốc lá vào. Hướng trong bình bắt đầu phát hơi cuồn cuộn. Một mùi hương lan tỏa khắp căn phòng. Đàm tiêu Phàm thấy vẻ hiếu kỳ của cô tới gần giải thích, cái này gọi là shisa. ở châu Âu rất nhiều cái này. cô tiện cũng hồ hởi nói, nghe, tới đây thử đi. a mạc năm trước thì anh quốc mang về đó, trên vòi còn để một ống tẩu. chị thủy quang là rất hứng thú, cái đó rất bi hợp mấy to dung tích khỏi hồi nhỏ cô hay thổi. Đàm thư mà cảm thiết tình đưa tới giường đôi môi mỏng của mình, hiếp mắt hít một hơi thừa sâu. Cổ áp dơ mi để họ có thể nhìn thấy ít hầu của anh động đậy. Anh gỡ mặt lên trần, từ từ giả trai những là khói trắng, đi kèm là ánh mắt liên nhiên như mơ ngủ, cực kỳ gợi cảm. Hương thơm nàng nàng quay quanh người anh khiến lòng người như mê say. Đỏ Phi Phi thủng thẳng Em Tiểu quan thử đi Chịu Tiểu quan kiên quyết không chịu Nói đùa hoài, thứ này mặc dù mọi người nói không sao Nhưng cũng là thứ tốt Hút vào là sạch chất Đỏ Phi Phi khích lại cô Không có gì đâu, em cũng đủ 18 tuổi rồi Không sao đâu Mọi người biết cô mới có 18 tuổi thì cảm thấy rất kỳ lạ Con gái thì cứ xì xào bàn tán Không biết đàm thương mà kỹ gì lại quen một người nhỏ tuổi như vậy Đàm thương mặt cũng dỗ dành cô Không tao đâu, em cứ thử đi Cái này không có nicotine Tô tiện nghe thế cũng thích theo Thầy đàm tới đúng đó Cái này là do anh ta nông quái đi khắp nước Pháp vì vui đó. xã hội thủ lưu Pháp cũng sợ cái này muốn chết. Mọi người nghe xong rồi rộ lên. Điều đáng kinh nhạc hơn là cô gái này chính là học trò của đàm thương Mạc. Chiều Thủy Quang giờ mới chịu hất thử. Đàm thương Mạc cầm ống sầu để cô hết một hơi. Cô chẳng thấy có gì là ngon cả. Chỉ vị sạc đến tụng mũi, nhưng mùi vị trúng thật là rất dịu và khoan khoái, không nặng mùi giống dưa cút láp thông thường. Đàm thu mạc vỗ vỗ lương chịu thủy quang, sau đó cầm ly nước đưa cho cô uống. Chịu thủy quang có thấy sợ phi phi đang thay ống tẩu khác, thì mới biết ống tẩu có thể thay được. Rồi lại hậm hợp nhìn đam thư phạt, Sở Phi Phi rõ ràng đã ham hại cô và anh dùng chung một cái cẩu Lại còn cười tít mắt hết kia Không cần nói thì ai cũng biết quan hệ của hai người hơn một đến cỡ nào Hàng Khi Huy kể từ lúc biết tuổi của chị Thủy Quan, Cứ phải biết riêng kỹ cô bé đó là ai chứ Trong tiếng cười rộn trả của mỗi người Cô chẳng thể sao cười nổi, lòng chua xót đau tớn. Từ trước đến nay, cô đều cho rằng triệu thủy quan không hề cùng cấp vợ với mình, cũng chẳng thấy sao sao tấm bằng mình cả. Nếu như đàm thư mà chứng tới một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất hơn người thì tốt rồi. Nhưng người đàn ông cô mong nhớ ngày đêm lại bị một con bé rớt mất, thì làm sao mà cô phục cho được. Cô không biết rằng bất cứ người phụ nữ nào khi nói chuyện với bạn gái của người mình thầm yêu. Ngoài miệng thì cứ khách sáo, nhưng trong lòng lại do rằng cô ta chẳng thể băng vinh. Thậm chí còn miệt thị người đó ở trong lòng. Cho dù đất vương là một cô gái mạnh mẽ hay tài giỏi thì cũng sẽ cố mơ móc điều gì, gì đó để tiêu xấu. Sau đó sẽ tự hỏi bản thân Tại sao một người đàn ông tốt như thế cuối cùng lại rơi vào tay kẻ khác? Thực tế, hai cô gái trong trường hợp này vẫn viễn không thể kết thân hay gần gũi với nhau. Cứ những cái tố thương, tốt cái này, không tốt cái kia, nhưng bất luận thế nào cũng chỉ là lời nhận xét phán diện mà thôi. Ú điểm của em, anh không hề hiểu được. Cô ấy tốt ở điểm nào? Em chẳng thấy đâu cả Em làm đủ mối cách để cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn Cũng chỉ bởi vì quá yêu anh